3. Cuộc giải cứu bất ngờ, ghét của nào trời trao của ấy Con thuyền chạy dọc dòng sông, để lại phía sau chúng tôi màu xanh và những hàng cây thân thiện Mọi vật bỗng trở nên to lớn, mới lạ và khác thường Những con vật xấu xí lang thang hú sóng và khục khịch dọc triền sông dựng đứng Thật là may mắn cho tiếng rì rầm của biển khi được gặp một cặp thủy thủ có trách nhiệm trên thuyền như bác và Christian và tôi. Chuck không có việc gì nghiêm túc. Còn điều quan tâm duy nhất của Hosuli thì không bao giờ vượt khỏi cái hộp thiết. Cái hộp này được chúng tôi đặt phía sau mũi thuyền và lớp sơn ướt của nó đang khô dần dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng chúng tôi không cột sạch được Hosuli. Cậu ta vẫn mang màu hơi hồng cho đến tận khi gặp lại tôi. Con thuyền từ từ trôi về phía trước, mang theo quả đấm mạ vàng của tôi trên mái che của nó. Dĩ nhiên, bác và Christian có mang theo sơn vàng trên thuyền. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bác ấy không đem theo chất liệu quan trọng này. Gần như toàn bộ thời gian tôi ngồi trong buồn hoa tiêu, nhìn bờ sông và những phong cảnh hùng vĩ hai bên bờ lùi dần về phía sau. Đôi khi tôi đến chạm vào cái hộp đo khí áp, hơi đi lại trên cầu chỉ huy và suy nghĩ. tôi đặc biệt thích nghĩ về bà Himali. bà ta sẽ ngạc nhiên biết bao khi thấy tôi như một nhà thám hiểm trên chiếc thuyền mà tôi là một trong hai người chủ của nó. nhất định bà sẽ nói rằng mình đã đúng. một buổi tối chúng tôi tiến vào sâu hơn tới một vịnh biệt lập. chào không thích phong cảnh cái vịnh này, Traskul nói. Nó gợi lên cho cháu một điềm báo. Điềm báo. Bác và Christian kêu lên với giọng khó diễn tả nổi. Cháu, hãy thả neo đi. Cháu đi ngay đây. Hồ đáp lại rõ to và ném cái chảo to qua sàn thuyền. Có phải trong chảo có đồ ăn của chúng ta hôm nay không? Tôi hỏi. Vâng, có. Hồ lại kêu lên. Cháu xin lỗi. Vội vàng dễ dẫn đến hỏng chuyện, cháu quá phấn chấn, nhưng mà cháu sẽ đơn lại cho mọi người một ít thịt đông nếu cháu tìm được. Tình huống này là một trường hợp rất điển hình của họ hàng Hoshuli. Chak đứng nơi lan can và nhìn lên bờ với đôi mắt sáng rực. Bóng tối nhanh chóng che phủ những rặng núi trải dài, xếp thành hàng nối tiếp nhau đến chân trời. Sao? Điềm báo của cậu như thế nào? Tôi hỏi, im lặng. Chakso nói, tôi nghe có tiếng gì đó. Tôi dẫm cả hai tay lên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua cột bờm. Không có tiếng gì cả. Tôi bảo, đi vào trong khoang đi, chúng ta sẽ khắp đèn dầu. Cháu tìm thấy thịt đông. O'Shelly vừa reo, vừa nhảy ra khỏi hợp thiết của cậu, trong tay cầm một cái đĩa. Đúng lúc ấy, một âm thanh buồn thảm xuyên qua màn đêm tịch mịch. Một tiếng rú đe dọa, vang lên, khiến tóc gãy của tất cả chúng tôi dựng ngược. Hồ Sư lì gào lên, và chiếc đĩa trên tay cậu ta rơi xuống vỡ tan. Đấy là quỷ đông, Chak nói. Nó hát bài hát đi săn tối nay của nó đấy. Nó có biết bơi không? Tôi hỏi. Cái đó thì không ai biết được. Bà Brad nói. Quỷ đông đang săn mồi trên sườn núi. Tiếng gừ của nó là âm thanh cô đơn nhất mà tôi từng nghe từ trước tới nay. Nó yếu dần và vặn lại gần hơn, rồi nó im bặt. Thậm chí có cảm giác khi nó im lặng còn đáng sợ hơn. Bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra cái bóng xám của nó lao đi trên nền đất dưới ánh sáng của mặt trăng đang lên. Trên sàn thuyền đã trở lạnh. Nhìn kìa! Chắc xu hét lên. Có ai đó đang lao nhanh xuống bờ nước và bắt đầu chạy đi chạy lại một cách hoảng loạn ven mép nước. Kẻ đó sẽ bị ăn sống ngay thôi. Và Christian nói một cách buồn bã. Không thể diễn ra như thế trước mắt một mâm mi. Tôi hét lên. Tôi sẽ cứu. Cậu không cứu kịp đâu, bác và Christian nói. Nhưng tôi đã quyết định. Tôi bước lên lan can và nói. Một nhà thám hiểm vô danh không đòi hỏi một vòng hoa trên mộ mình. Nhưng tôi đánh giá cao một tấm bia bằng đá hoa cương với hai hế than ly khóc trên đó. Rồi tôi nhảy ầm xuống biển nước đen và nhô lên đụng cái con vào cái đái nồi của Hoseley hất bỏ hết món thịt đông ra, rồi dùng mũi đẩy nó bơi thẳng vào bờ như một quả ngư lôi. Hãy dũng cảm, tôi hét lên. Mommy đang đến đây. Ôi, cái xứ sở kỳ quạt này, khi mà quỷ đông ăn bất cứ ai mà chúng muốn. Đá sỏi rơi tung tóa trên sườn núi, bài hát đi săn của quỷ đông đã dứt. Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở nóng rực mỗi lúc một gần hơn treo vào nồi đi tôi hét lên với kẻ đang gặp nguy hiểm kẻ đó nhảy thẳng vào nồi khiến nó trao nghiêng về một bên trong bóng tối có ai đó cố túm vào đuôi tôi và kéo nó lên ha việc làm xứng danh nam nhi chiến công độc nhất vô nhị tôi bắt đầu chuyến đi lịch sử trở lại chiếc tiếng si rầm của biển nơi những người bạn tôi đang hồi hộp nín thở đứng đợi Kẻ được giải cứu nặng, rất nặng. Tôi cố hết sức bơi, dùng cả cái đuôi làm chân vịt và bụng làm bàn đạp. Giống như một cơn gió mâm mi, tôi lướt đi trên biển, sau đó được kéo lên thuyền, đổ vật xuống sàn, và kẻ được giải cứu được đưa ra khỏi cái nồi, trong khi quỷ đông gầm trú một cách dần dữ và thèm khát trên bờ. Bởi vì, nó thật sự không biết bơi sau đó bạc Christian đốt đèn dầu để xem kẻ được cứu sống là ai. Tôi cho rằng đấy là một trong những thời khắc tồi tệ nhất trong thời thơ ấu đầy bảo tố của tôi, bởi vì trên sàn thuyền ướt ác trước mặt tôi không ai khác là Hemuly. Như người ta thường nói vào thời khắc ấy, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đã cứu sống và Hemuly. Thoạt tiên. Vì hoảng sợ tôi co đuôi một góc 45 độ, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng mình đã là một mâm mi tự do. Tôi liền nói một cách thẳng nhiên. Chào bác, thật ngạc nhiên, cháu không ngờ lại gặp cảnh ngộ như thế này. Không ngờ cái gì? Bà Emily hỏi và gỡ mấy miếng thịt đông ra khỏi cái ô của bà. Rằng cháu cứu bác. Tôi bối rối đáp. Cháu muốn nói cháu là người cứu bác Cháu muốn nói bác có nhận được lá thư từ biệt của cháu không? Ta không phải là bác của cậu, chàng trai trẻ à Bà Hemoli nói một cách tỉnh bơ Và ta cũng không nhận được lá thư nào cả Có lẽ cậu đã quên dán tem hoặc ghi sai địa chỉ người nhận Hoặc là quên bỏ vào thùng thư chăng? Cứ coi là cậu biết viết Bà ta sửa lại cái mũ và nói thêm vẻ ban ơn. Nhưng bơi thì cậu biết. Hai người có quen biết nhau không? Chót hỏi một cách thận trọng. Không, bà Hemaly đáp. Ta là bà của Hemaly nuôi trẻ một côi Ai đã rải thịt đông trên sàn này thế? Cậu cứ đứng giỏng tay ở đây làm gì? Đưa cho ta một mảnh vẽ, ta sẽ lao nó. Bác và Quách là người mà bà Hemoli ám chỉ, chạy đi lấy bộ đồ ngủ của Chatsu và bà Hemoli dùng nó chùi sạch sàn thuyền. Ta đang bực tức. Bà Hemoli giải thích, những lúc như thế này không có gì tốt bằng việc dọn dẹp. Tất cả chúng tôi im lặng đứng nhìn bà ta làm. Tôi đã kể với mọi người về đêm báo của tôi chưa nhỉ? Cuối cùng Chatsu phá vỡ im lặng. Đúng lúc đó, bà Hemoly quay cái mũi xấu xí của bà về phía chúng tôi và bảo, Cậu kia, im ngay, cậu còn quá bé để hút thuốc. Các cậu cần uống sữa, nó có lợi cho sức khỏe, giúp cho chân các cậu cứng cáp, mũi không có màu vàng và đuôi không bị trụi lông Việc cứu sống ta là một phút lớn cho các cậu. Từ nay, con thuyền sẽ đi vào nền nếp. Cần phải xem lại cái đồng hồ đo áp lực khí. Bác và Christian vội vàng nói. Rồi bác ta lao vào buồn lái và đóng cửa lại. Nhưng đồng hồ đo áp lực khí hạ 40 vạch chỉ vì quá sợ hãi, không chịu trở lại mức tuyệt đối an toàn cho đến khi chạm trán với chân dính. Nhưng chuyện này tôi sẽ kể sau. Trước mắt chúng tôi chẳng có tí cơ hội nào, dù là nhỏ xíu để tránh khỏi một thời kỳ bực bội. Mà tôi tin rằng không ai trong chúng tôi đáng phải chịu. Hóa ra ta đã viết được nhiều rồi đấy. Mà mì bố nói với giọng bình thản và ngẩng lên nhìn từ cuốn hỏi ký của mình. Bố biết không? Mà mì nói. Con bắt đầu quen với những cách dùng từ rất kỳ lạ của bố. Cái nồi ấy chắc phải to lắm. Liệu nhà ta sẽ giàu lên khi cuốn sách của bố được viết xong không? Cực kỳ giàu. Mommy bố trả lời chắc chắn. Thế thì cháu nghĩ chúng ta nên chia nhau tiền. Nipsu đề nghị. Cuối cùng bác cũng đã coi bố cháu, Hoshuli, như một anh hùng trong cuốn sách. Cháu luôn muốn nghĩ rằng nhân vật anh hùng là Chaksu. Mewkinen lên tiếng. Giờ cháu mới biết mình có một người bố thật tuyệt vời, thật là thú vị khi ông ấy có nhiều điểm giống nhau với cháu. Các ông bố già của các cậu chỉ là những nhân vật phụ thôi. Mầm mì vừa hét to, vừa đá nếp xu một cái dưới gầm bàn ở ngoài hiên. Họ cần cảm thấy vui mừng khi được xuất hiện trong cuốn sách. Cậu đá tốt! Nếp xu hét, mấy cái rìa rung lên. Các con làm gì vậy? Mầm mì mẹ hỏi từ cửa phòng khách. Có phải là chọc ghẹo nhau điều gì đó không? Bố đang đọc sách về cuộc đời của bố. Mâm mì đáp nhấn mạnh từ của bố. Thế à, các con có thích không? Mâm mì mẹ hỏi. Rất hồi hộp và hấp dẫn. Mâm mì đáp. Thật thế đấy chứ? Mâm mì mẹ tán thưởng. Chỉ có điều đừng đọc cái gì đem lại cho bọn trẻ một ấn tượng xấu về chúng ta. Hãy nói chấm chấm chấm chấm. Chấm chấm, ở những chỗ như thế, mình có cần tẩu không? Đừng cho bác ấy hút thuốc, nip kêu lên. Bà Hemoly nói là hút thuốc làm chân rung rẩy, mũi có màu vàng và đuôi thì bị trụi lông. Bác không tin như vậy, bố hút thuốc suốt cả đời mà chẳng thấy chân rung hay trọc đuôi và mũi cũng chẳng thấy vàng. Tất cả những điều thú vị ấy đều tốt cho dạ dày. Mầm mì mẹ nói, rồi đốt tẩu thuốc đưa cho mầm mì bố và mở cửa sổ đón cơn gió chiều từ biển thổi vào. Rồi bà quay lại bếp, vừa đi vừa huyết sáo và bắt ấm cà phê lên bếp. Sao các bác lại có thể quên Hosuli khi hạ tàu cơ chứ? Nipsu nói với giọng trách móc. Sau này có bao giờ ông ấy xếp lại được bộ sưu tập cúc của mình không? Có chứ, khá nhiều lần. Mầm mì bố đáp. Ông ấy luôn nghĩ ra cách sắp xếp mới. Ông ta xếp theo màu sắc, theo độ lớn, theo chất liệu và theo mức độ được ông ta yêu thích. Tuyệt vời! nếp su thốt lên một cách thích thú. Diệu khiến cháu thấy buồn là bộ quần áo ngủ của bố cháu bị váy bẩn bởi thịt đông. Mikene thang phiền. vậy thì bố cháu lấy gì để mặc khi ngủ? Bố cháu mặc bộ đồ của bác. mà mì bố nói và phả một màn khói thuốc lớn lên trần nhà. các cậu muốn đi bắt dơi không? Nipsu gợi ý và ngáp. đi đi. Mikene hưởng ứng. chào bố. mà mì nói. Chỉ còn lại mâm mi bố nơi hiên nhà, ông ngồi yên suy nghĩ một lát, rồi cầm lấy bút và tiếp tục viết câu chuyện về thời thơ ấu của ông. Sáng hôm sau, bà hemily xuất hiện với vẻ hết sức vui tươi. Bà đánh thức chúng tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng bằng tiếng oan oan của mình. Dậy, dậy, dậy, giờ là thời gian để bắt đầu. Trước hết là một cuộc thi mạng bích tất nhé bởi vì ta đã thấy rất nhiều trong các ngăn kéo của các cậu. Tiếp theo là một vài trò chơi có thưởng rất hữu ích. Hôm nay chúng ta ăn món gì có lợi cho sức khỏe nào? Cà phê, Hoshley đáp. Cháo đại mạch, bà Emily nói. Cà phê chỉ dành cho người già và yếu sức. Cháo bí có một người chết vì ăn cháo đại mạch. Chắc nói nhỏ, nó bị mắc trong cổ và anh ta chết vì nghẹn. Bố mẹ các cậu sẽ nói gì nếu họ thấy các cậu uống cà phê? Bà hơi hỏi, chắc chắn họ sẽ khóc. Các cậu được dạy bảo như thế đấy à? Mà có được dạy bảo tí nào không đây? Hay là bướng bỉnh bẩm sinh? Tôi không muốn người ta dạy dỗ tôi. Bác và Gretchen nói một cách rành mạch Tôi là một nhà phát minh Tôi làm cái gì tôi thích Cháu xin lỗi bà Hosoli nói Nhưng bố mẹ cháu không bao giờ được khóc nữa Họ đã bị mất tích trong chiến dịch tổng vệ sinh vào mùa xuân Cháu xu cho thuốc vào đầy nỏ tẩu Với những cử chỉ đầy đe dọa Ha! Cậu ta nói Cháu không thích bị ra lệnh Điều đó khiến cháu liên tưởng đến một kẻ gác công viên. Bà Hemoly nhìn chúng tôi một hồi lâu, sau đó bà nói: "Từ nay trở đi, ta sẽ trông coi các cậu." "Không cần đâu ạ." Chúng tôi đồng thanh hét lên, nhưng bà lắc đầu và giọng dạc nói đến những từ rất khó lọt tai. Đấy là trách nhiệm của họ nhà Hemoly. Rồi bà bỏ đi chắc là để nghĩ tiếp những điều cần dạy dỗ và giáo dục chúng tôi. Bọn tôi đi đến dưới bà che nắng mặt trời phía đuôi thuyền và thấy thương hại chính mình. Chiếc thuyền, tiếng tri rằm của biển, trôi dạt một cách tự do. Thời có trời chứng giám, từ giờ trở đi tớ sẽ không cứu ai trong trời tối một lần nữa. Tôi nói, quả muộn rồi. Choc Su cằn nhằn, ở đây bà ấy có thể làm bất cứ điều gì. Một ngày nào đó, bà ấy sẽ vứt cái tẩu thuốc của tớ và bắt tớ phải làm việc. Không thể biết được bà ấy còn nghĩ ra điều gì nữa. Có thể quỷ đông sẽ trở lại chăng? Hoseley lâm bầm đầy hy vọng. Hoặc là kẻ nào đó sẵn sàng ăn thịt bà ta. Tha thứ cho ta, liệu như thế ta có toàn ác quá không? Có, bà và Christian nói. Nhưng lát sau bác ta nói thêm một cách nghiêm túc. Nhưng điều đó cũng có lý. Chúng tôi chìm vào im lặng và trầm tư. Giá như tôi là một người lớn, cuối cùng tôi lên tiếng. Người lớn và nổi tiếng. Khi đó, một bà như kiểu đó không là gì cả. Làm thế nào để trở thành một người nổi tiếng? Hushley hỏi. Ồ, điều đó không có gì khó. Tôi đáp. Câu chỉ cần làm điều gì mà chưa có ai khác làm được trước đó. Hay là điều gì đó đã được làm từ trước? Nhưng với cách thức mới. Chẳng hạn như cái gì? Chocsu hỏi tiếp. Một cái thuyền bay. Bác và Christian lẩm bẩm, cặp mắt nhỏ bé của bác sáng lên vẻ kinh ngạc. Chảo không tin rằng trở thành người nổi tiếng là một điều tốt. Chocsu nói. Có thể lúc đầu còn cảm thấy thích thú. Nhưng về sao khi đã quen dần rồi thì sẽ thấy mệt mỏi vì nó. Giống như ngồi xe gỗ chơi trò kéo quân ấy. Đấy là cái gì? Tôi hỏi. Một cái máy. Bác và Christian giải thích một cách nhiệt tình. Bác có một cái bánh răng và lắp vào như thế này, khóp với nhau. Rồi bác ta lấy giấy và bút ra. Lòng say mê máy móc của bác và Christian không bao giờ làm tôi hết sức ngạc nhiên. Máy móc thôi miên bác ta. Còn với tôi thì máy móc làm tôi phát hoảng. turbine cũng hay và dễ hiểu nhưng ngay cả cái phận mà có thể coi như một loại máy cũng khiến tôi hơi nghi ngờ. sư biết một người có cái kéo khóa quần, một hôm cái khóa bị mắc kẹt và không ai có thể mở nó ra được nữa, thật kinh khủng. Đúng lúc tôi đang kể cho những người khác nghe về cái khóa, chợt vang lên một tiếng động rất lạ lùng. Đó là một tiếng trú bị nghẹn lại giữa chừng giống như ai đó gào lên qua một ống thiết từ rất xa. Âm hưởng của nó nghe thật đe dọa. Bác và Christian ló đầu ra khỏi tấm bạc và thốt ra một tiếng cục lũng đáng sợ. Chân dính! Ở đây có lẽ cần phải một vài lời giải thích vắng tắt. Thường thì những ai thông minh đều biết cả về những việc thiết thực. Dù vậy tôi vẫn nên giải thích. Khi chúng tôi đang thư giãn trong cái lều bạc, Con thuyền tiếng rì rầm của biển chậm chậm trôi về phía cửa sông, nơi bầy chân dính trú ngụ. Chúng sống dưới đáy sông, chuyên đào bới đường hầm với cái răng nhọn và kiến thiết những khu ổ khá thú vị. Chân dính có những ống hút trên chân và để lại những dấu vết dính dấp, vì thế mà nhiều người đã gọi chúng một cách không chính xác là loài chân dính hay loài chân lắm. Chân dính nhìn chung hiền lành, ngoại trừ cái tật là hay gặm nhắm đồ vật, nhất là những thứ mà trước đó chúng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đồng thời, chúng cũng có thêm một điểm đáng tiếc nữa là sẽ nhai nát mũi của ai mà chúng cho là quá dài, vì thế một vài người trong số chúng tôi cảm thấy hơi lo sợ. Hãy ở yên trong thùng, bác và Christian bảo cậu cháu của mình. Chiếc tiếng rì rầm của biển. Nằm yên giữa một rừng chân dính Chúng vừa trợn tròn những cặp mắt xanh Nhìn chúng tôi chầm chăm Vừa vẫy ria đe dọa Và bước đi trong nước Các bạn làm ơn nhường đường cho chúng tôi Bác và Christian nói Nhưng bọn chân dính chỉ tiến lại gần hơn Và bao xung quanh chiếc thuyền Sau đó một số con Co chân trèo lên thuyền Khi con đầu tiên rướng đầu Lên trên lan can Bà Emily từ sau buồn lái bước ra cái gì thế này? bà Hermione hỏi. chúng là ai vậy? ta không cho phép chúng lên thuyền cản trở những trò vừa chơi vừa học của ta. đừng đe dọa chúng, chúng sẽ cáo dần đấy. bà và Quắc Sinh can ngăn. ta đang bực mình rồi đấy. bà Hermione hét to. cút đi, cút đi, để chúng ta yên. vừa nói bà vừa cầm chiếc ô đánh vào đầu con chân dính gần nhất. ngay lập tức. Tất cả bầy chân dính quay về phía bà Hemely và nhìn chăm chăm cái mũi của bà ta. Sau khi đã ngắm nhìn đủ kỹ, chúng kêu lên những tiếng nghe như tu và và thiết bị tắt. Sau đó mọi việc xảy ra rất nhanh chóng. Hàng ngàn con chân dính lúc nhúc trên sàn thuyền. Chúng tôi nhận thấy bà Hemely loạn troạn ngã và vung chiếc ô lên một cách điên loạn. Khi còn dùng khổng lồ làm bằng lưng của bầy gặm nhắm cổng bà đi theo Sau một vài tiếng hét nhỏ dần Bà Hemoly bị lật ngược qua thành thuyền Và cả bầy chân dính biến mất ở một nơi nào đó không ai biết Tất cả trở lại tĩnh lặng và yên bình Và tiếng rì rầm của biển tiếp tục lướt đi Như không hề có chuyện gì xảy ra Sao? Cậu có định cứu bà ta nữa không? Tinh thần hào hiệp của tôi dục tôi ra tay ngay để cứu bà. Nhưng tính xấu và bản năng trong tôi lại ngăn cản tôi không cần làm việc đó. Tôi lầm bầm vài điều gì đó khi đã quá muộn. Và quả thật như vậy. Bác Rackwishn nói vẻ hơi ngần ngại. Chuyện qua rồi. Chót an ủi. Một chuyện đáng buồn. Tôi bảo. Xin lỗi. Đó là do lỗi của tôi à, Hồ Sư Ly thành thật hỏi. Chẳng phải là tôi đã từng mong rằng có ai đó làm ơn ăn thịt bà ấy đi sao? Chúng ta cũng hơi tệ nhỉ, khi không tỏ ra đau buồn vì bà ấy mà. Không ai trả lời. Tôi hỏi các bạn, bạn đọc yêu quý, liệu rằng bạn sẽ làm gì trong tình huống oái ông như vậy? Tôi đã một lần cứu bà ta, có phải không? và một con quỷ đông còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với một con chân dính. Trên thực tế, chân dính không đến nổi tệ. Có lẽ với bà Hemuli đây chỉ là một chút thay đổi nhỏ nhỏ, hoặc bà có thể trông hay hơn với một cái mũi nhỏ hơn. Bạn có nghĩ như vậy không? Tuy nhiên, mặt trời tỏa sáng một cách thanh bình và chúng tôi bắt đầu cọ rửa sàn thuyền vì nó rất dính bởi dấu chân của tụi chân dính rồi thưởng thức loại cà phê đen đặc rất chất lượng. Chiếc tiếng rì rầm của biển tiếp tục hành trình, lượng lách qua hàng trăm hòn đảo nhỏ. Có vẻ những hòn đảo không bao giờ chấm dứt, tôi bảo. Chúng ta đi đến đâu đây? Bất cứ chỗ nào, hay nói đúng hơn là chẳng đến chỗ nào cụ thể cả. Chắc sư đáp và nhét thêm thuốc vào cái tẩu của cậu ta. Thì sao nào? Không phải chúng ta đều bình yên ở đây cả sao? Phải thừa nhận rằng tất cả chúng tôi đều an toàn, nhưng tôi mong muốn đến được một nơi nào đó. Tôi muốn bắt gặp một điều gì đó mới, bất cứ điều gì cũng được, nhưng phải mới lạ. Dĩ nhiên ngoại trừ điều gì đó có liên quan đến Hemoly. Tôi có một cảm giác dễ sợ rằng, Có hàng loạt cuộc thám hiểm quy mô đã diễn ra nối tiếp nhau ở những nơi mà tôi chưa từng đến. Những cuộc phiêu lưu đầy thú vị không bao giờ được lặp lại. Tôi rốt vội, cực kỳ vội. Tôi ngồi nơi mũi thuyền sốt ruột nhìn về tương lai phía trước. Trong lúc trầm tư suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, tôi rút ra được 7 điều sau đây. Một Tính toán cẩn thận để những đứa trẻ mầm mi được sinh ra vào những thời điểm thích hợp với chim tinh và thu xếp cho chúng ra đời một cách lãng mạn. Ví dụ tích cực: tài năng của tôi. Ví dụ tiêu cực: túi giấy màu nâu. 2. Người ta không muốn nghe kể về hemolysis khi họ đang bận làm việc khác. Ví dụ tích cực: bác fractions. Ví dụ tiêu cực: mụn nhím. 3. Ba, không bao giờ biết được trong lưới sẽ có gì. Ví dụ tích cực, hợp la bàn của Recreation. 4. Đừng bao giờ sơn lại đồ đẹp bởi vì một ít sơn còn sót lại. Ví dụ tiêu cực, hợp thiết của Hosholi. 5. Không phải tất cả loài vật to lớn đều nguy hiểm. Ví dụ tích cực, rồng biển. 6. Ngay cả loài vật nhỏ bé cũng có thể dũng cảm. Ví dụ tích cực, bản thân tôi. 7. Không nên cứu ai trong bóng tối. Ví dụ tiêu cực, bà hê Khi tôi đang nghĩ về những điều đáng nhớ như vậy, con thuyền lượn qua một hòn đảo nhỏ cuối cùng. Đột nhiên, niềm vui sướng dâng trào từ tim tôi lên tầng cổ và nghẹn lại ở đó, khiến tôi reo lên. Bạt fracision biển ở trước mặt kia. Cuối cùng điều gì đó đã xuất hiện ngay trước mắt tôi là biển xanh long lanh và đầy mạo hiểm. Nó lớn quá. Holsley kêu lên và chui vào cái thùng thiết của cậu ta. Xin lỗi, tôi nhức mắt và tôi không biết nghĩ gì lúc này cả. Nhưng Trasku thì lại hét lên: Nó xanh và mịn màng biết bao. Chúng ta đi thẳng về phía trước. Rồi đung đưa và ngủ chứ đừng bao giờ đến một chỗ nào cả. Giống như Hati Vati, Bác Fredrickson nói, Cái gì? Tôi hỏi, Hati Vati. Fredrickson nhắc lại, Chỉ đi và đi, Không bao giờ nghỉ và ở yên một chỗ. Có khác nhau một chút, Chak nói thêm với vẻ tán đồng. Cháu là kẻ thích yên bình và nghỉ ngơi. Chảo thích ngủ, còn Hattivati không bao giờ ngủ. Chúng không biết ngủ, chúng cũng không biết nói, chúng chỉ cố gắng đi tới chân trời. Có ai trong số bọn chúng đến được không? Tôi rùng mình hỏi. Điều đó thì không ai biết được. Chak vừa lắc đầu vừa đáp. Chúng tôi thả neo cạnh bờ biển có nhiều đá. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy sự hồi hợp khó tả khi lầm bầm mấy chữ. Chúng tôi thả neo cạnh bờ biển có nhiều đá. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy đá đỏ và loài sứa trong suốt có những quả cầu nhỏ để thở và có tim hình bông hoa. Chúng tôi lên bờ và đi nhặt vỏ sò. Bác và khăng khăng rằng bác lên bờ để xem xét chỗ neo tàu. Nhưng tôi nhận thấy rằng bác ta cũng thích nhặt vỏ sò biển. Chúng tôi phát hiện thấy những bãi cát nhỏ bị che lấp giữa những phiến đá, và hẳn các bạn đã đoán được. Hoshuli sung sướng vô cùng khi cậu ta phát hiện ra rằng tất cả những viên sỏi nhỏ đều rất nhẵn và tròn, giống như một quả bóng hay một quả trứng. Trang bị cho mình niềm vui vô biên của một người sưu tầm. Hoshuli lấy ra cái nồi khỏi đầu và ra sức nhặt và nhặt. Cát xếp thành lớp như sóng mịn màng dưới nước xanh trong vắt và đá được sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Gió đã trở về nhà ngủ và chân trời cũng biến đau mất không nhìn thấy, chỉ còn lại ánh sáng trong suốt. Vào những ngày đó, trái đất rất rộng lớn và những vật nhỏ bé, nhỏ và đẹp hơn bây giờ. Và thích hợp với tôi hơn nhiều, nếu bạn có thể hiểu được tôi muốn nói gì. Đúng lúc này, một ý nghĩ mới nảy ra và rất quan trọng đối với tôi. Điều hấp dẫn đối với biển cả chắc chắn là tài năng của Mommy. Tôi cảm thấy hài lòng rằng bây giờ con trai mình đã thừa kế phẩm chất đó. Nhưng thưa bạn đọc quý mến, xin các bạn lưu ý rằng, cái chính là bãi biển đã đánh thức niềm say mê của chúng ta giữa biển cả mênh mông chân trời hình như hơi quá xa đối với một mâm mi bình thường chúng tôi thích sự thay đổi những điều bất ngờ và những miền đất đặc biệt hơn cả dải bờ nước nơi có một phần là nước và một phần là đất hoàng hôn khi trời đất tranh tối tranh sáng và mùa xuân Khi thời tiết lúc lạnh lúc ấm, giờ thì bóng tối lại đến. Nó lan tỏa rất chậm và thận trọng để cho ngày có đủ thời gian đi về nơi nghỉ. Những đám mây nhỏ văng đầy trên bầu trời phía Tây trông giống như những vết kem hồng. Chúng được phản chiếu trên mặt biển yên tĩnh và mượt mà trông rất bình yên. Bác đã bao giờ nhìn thấy một đám mây thật gần chưa? Tôi hỏi bác recreation, Rồi, bác ta đáp trong một cuốn sách. Cháu nghĩ là chúng trông giống như bọt sóng biển. Hoseley chen vào. Chúng tôi ngồi tán gẫu trên một tảng đá. Không khí đầy mùi tảo biển và mùi của cái gì đó như chính là mùi của biển. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, đến mức không hề sợ rằng cảm giác hạnh phúc này sẽ biến đi. Bác có thấy hạnh phúc không? Tôi hỏi. Có. Bác và Christian đáp, với vẻ hơi bối rối. Từ đó tôi nhận thấy rằng bác ta cực kỳ sung sướng. Vừa lúc đó chúng tôi chợt phát hiện ra một tóp thuyền nhỏ đang lướt ra biển. Chúng lướt đi nhẹ nhàng như những con bươm bướm lướt qua những cái bóng của mình. Tất cả các thuyền đều đông kính, một đội quân yên lặng. Những con vật bé nhỏ màu trắng bạc ngồi im cạnh nhau, chăm chăm nhìn về phía chân trời. hà ti bạc và, -ti. và kêu lên. Chúng chạy thuyền bằng điện. hà -ti -ti. tôi kính ngạc thì thào. Chỉ đi và đi không bao giờ tới đích. Sấm chớp nạp điện cho chúng, bác và nói. Chúng làm ta bị giật ngứa như những cây tầm ma. Chúng sống một cuộc sống xấu xa, Chak nói. Cuộc sống xấu xa ư? Tôi nhắc lại vẻ tò mò. Như thế nào? Tớ không biết rõ lắm, Chak đáp. Dẫm phá vườn rau của người khác và uống bia. Chúng tôi ngồi đấy nhìn thuyền tụi hativati lướt ra biển một lúc lâu. Tôi chợt nảy ra ham muốn được đi cùng với chúng và sống cuộc sống xấu xa của chúng nhưng tôi không nói ra điều đó. Ngày mai làm gì nhỉ? Bỗng Trác Su hỏi. Chúng ta có đi thuyền ra biển không? Và Christian nhìn tiếng rì rầm của biển. Thuyền này là thuyền chạy trong sông. Bác ta nói một cách lưỡng lượng. Nó chỉ chạy bằng nguồn nước, không phải bằng bờm. Chúng ta hãy ném xu nào? Trác Su nói và đứng dậy. Hosoly đưa cho chúng tớ một cái cúc. Hosoly chạy khỏi mép nước nhanh như một tên bắn và bắt đầu lấy các thứ từ trong túi áo ra bày lên tảng đá. Chỉ một cái thôi là đủ, cháu ạ. Bác Fredrickson nói. Mọi người hãy thoải mái chọn. Hosoly thích thú bảo. Cần cái có hai hay bốn lỗ, Cúc xương, gỗ, nhựa, kim loại. Sứ hay xa cư một màu lớn đốm lấm chấm có vằn hay kẻ caro tròn bầu dục dẹp lõm hay bát giác chỉ cần cái cúc quần bình thường là được chắc xu bảo tôi ném đây cái cúc ngửa mặt phải chúng ta đi ra biển mặt nào đây những cái lỗ ngửa lên Hồ Sư Lì vừa nói vừa dí sát mũi vào cái cúp và nhìn trong bóng tối nhá nhem. Ừ, tôi bảo, nhưng mặt nào? Đúng lúc đó Hồ Sư Lì lúc lắc mấy cây ria và cúc rơi xuống hốc đá. Xin lỗi, tội nghiệp tôi, cậu ta la lên. Thử lại cái khác. Không, Chắc nói. Trọ sắp ngửa không được làm lần thứ hai. Bây giờ mọi việc là do số phận sắp đặt, vì tôi buồn ngủ rồi. Chúng tôi trải qua một đêm bất yên trên thuyền. Khi tôi duỗi chân ra trong chỗ ngủ của mình, cái chân dính đầy chất gì đặc quánh. Tay nắm cửa, bàn chải đánh răng, cũng như dép của tôi cũng bị dính chặt. Sổ nhật ký hàng hải của bác và Christian cũng không thể mở được. Cháu ơi, bác và Christian lên tiếng. Hôm nay cháu chưa dọn dẹp sạch buồn lái. Cháu xin lỗi, cháu quên chưa hề dọn. Hồ nhanh nhảo nhận lỗi. Tất cả thuốc lá của tôi đều bị dây bẩn. Chắc su lào bào, cậu ta thích hút tẩu trong giường. Chúng tôi rơi vào một tình thế thật khó xử. Tuy nhiên tất cả đều kềm chế và co cụm về những chỗ ít bị dính nhất. Suốt đêm chúng tôi bị quấy rầy bởi những tiếng động lạ, có vẻ như phát ra từ buồng lái. Tôi tỉnh giấc bởi một tiếng kêu lanh lảnh khác thường và tai hại của cái chuông trên thuyền. "Dậy đi, dậy mà xem này!" Hoshili hét lên nơi cửa. Nước tràn khắp nơi, một biển nước mênh mông, chung quên mốt mảnh vải lao bút tốt nhất trên bãi biển rồi, thay là mảnh vải lao bút của cháu nằm đó cô đơn một mình. Tôi cúng cuồng trên sàn thuyền. Còn thuyền dạt ra phía biển một cách từ từ, có chủ đích. Và tôi cho là với một kẻ thích thú bí mật. Xem ra cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao hai cái bánh răng lại tạo ra chuyển động đó. Dù điều đó chắc là hiển nhiên trên sông nhưng lại hơi khó hiểu ở trên biển. Tuy nhiên, mỗi giả thiết đều có thể mơ hồ, phải vậy không? Nếu như một Hattivati có thể đi lại trên biển bằng điện năng của chính nó, cái mà người khác gọi ham muốn hay hỗn loạn, thì không có gì ngạc nhiên khi một con thuyền có thể di chuyển bởi hai bánh răng. Thôi, tôi nhường lại vấn đề này cho bạn đọc suy nghĩ và chuyển sang kể về bác và Christian lúc này đang nhăn trán kiểm tra cái dây neo thuyền bây giờ tôi đang bực, bác ta nói, thực sự là rất cáu, cấu hơn bao giờ hết từ trước tới nay. cái dây neo này bị cắn đứt. chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. bác biết là răng cháu rất bé. tôi nói, Còn cháu thì quá lùi không thể gặm mòn một cái dây to như thế. tracul phân trần, không phải cháu. hosuly kẻ không bao giờ đổ lỗi cho ai nói to. Chúng tôi luôn luôn tin lời cậu, bởi vì chưa bao giờ ai nghe Hoshuli nói dối hay bịa chuyện, ngay cả về bộ sưu tập của cậu. Đáng lưu ý, vì cậu ta là một người sưu tầm thực thụ, tôi tin rằng Hoshuli không phải là kẻ bị nghi ngờ. Vừa lúc đó, chúng tôi nghe tiếng khục khặt nhỏ nhỏ ở phía sau. Tất cả cùng ngoảnh lại, thì thấy một chú chân dính bé tẹo đang ngồi nhèo nhèo mắt dưới chiếc bạc che nắng. Vậy đấy, bác và Christian kêu lên. Vậy đấy, bác ta nhắc lại to hơn. chào đang mới mọc răng mới. Chân dính tí hòn e thẹn phân trần. Cho thay ngứa ngáy và có nhu cầu phải gặm cái gì đó. Nhưng tại sao lại gặm đúng dây neo Bác và Christian hỏi. Trông nó quá cũ kỹ và cần phải thay thế. Chân dính phân trần. Thấy cậu trốn ở đâu? Jaxu căng vặn. Lúc này chân dính đáp lại ra vẻ già dặn. Trong cái hộp la bàn nhãn hiệu Steve Doring của các vị. Quá đúng, cái hộp la bàn cũng dính. Nghe này chân dính, tôi tìm cách kết thúc cuộc hội thoại bất ngờ này. Mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi biết cậu bỏ đi? Mẹ tớ sẽ khóc, tớ tin là như vậy. Trần Dính không ngần ngại đáp.